các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả quan tâm chuyện hẹn hò ngôn tình. Ngày hôm nay, Huyền Lú Di sẽ gửi đến bạn một bộ truyện mới với tựa đề Đêm say làm càn. Thưa các bạn, anh tự nhận mình là một người cổ hủ có tính tình vô cùng nghiêm khắc. Thành là một giáo sư đại học thì anh càng bộc lộ ra vẻ chính trực của mình hơn. Anh không cần guẫy nữa sắc và cũng không quan tâm tới chuyện kết hôn, thậm chí đã quyết định cả đời độc thân cho đến khi có một cô nhóc được chấn vào cuộc sống của anh. Lần đầu tiên gặp cô thì anh đã có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhưng anh cố gắng đè nén xuống mà chỉ cố gắng coi cô như là một học trò của mình, một cô em gái để mà chăm sóc yêu thương cô. Nhưng rồi một sự việc đã làm thay đổi tất cả mối quan hệ đó. Trong một lần say rượu, anh đã chiếm đoạt cô. Và với tính cách của mình thì anh chấp nhận sẽ chịu trách nhiệm mà cưới cô về làm vợ. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của anh đã hoàn toàn đảo lộn. Khi cô nhỏ như ánh nắng mặt trời này đã làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ của anh tiến dần sâu vào trong cuộc sống của anh cướp đoạt đi trái tim anh cũng như là suy nghĩ của anh khiến cho anh lệ thuộc vào bàn tay cô. Sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lô Si cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngọt ngào này nhé. Anh đã gặp một kẻ lờ gạt lờ toàn bộ của anh phòng của anh xe của anh tiền dụng của anh, người nhà của anh, áo quá của anh, nài tấm lầy, những vật dụng đã tường là của anh, cho dù là cái cúc áo trên áo sơ mi cũng là vật sở hữu của kẻ lợ gạt này. Xem này, bây giờ kẻ lợ gạt này còn đang ôm chân bông của anh mà không buông ra. Kẻ lợ gạt này vô cùng là xấu xa, không chỉ lợ gạt toàn bộ của anh, còn ỷ lại vào anh, đợi đến khi anh phát hiện ra thì toàn bộ đã là quá muộn. Suy nghĩ của anh giống như là bị đổi trắng thay đen toàn bộ. Nếu như trước kỳ nghỉ lễ Noel, anh biết sau kỳ nghỉ, cuộc sống của mình sẽ đi ngược lại với kế hoạch thì nhất định anh sẽ nghĩ là ông trời đang đùa giỡn với mình đi. Nếu như không phải là người bên cạnh anh điên rồi thì trừ phi anh không còn là anh nữa. Nếu anh không phải là Tần Bích Vũ, cuộc sống tuyệt đối sẽ không có khả năng xuất hiện bất cứ một việc ngoài ý muốn của anh. Sau khi rời nhà, Tần Bích Vũ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu như Điền Thao thật lòng thích kim bảo bối Vậy thì anh có ngăn cản không? Có lẽ anh phải khuyên điện mà thao không nên lỗ mãng như vậy, phải thành ý mà theo đuổi cô. Anh cũng nên vui mừng khi sự việc thành công mới đúng. Nhưng mà cứ nghĩ đến hình ảnh kia bảo bối ở trong ngực của điện thao, anh cảm thấy không thoải mái, như là có thứ gì đó đang nghẹn ở trong cổ họng. Tần Bích Vũ vuốt vuốt hàng lông mày, không được, vì sao anh lại có tâm tính này chứ? Tần Bích Vũ tự hành nguyên nhân, rốt cuộc anh miễn cưỡng lấy lại được một đáp án có thể thuyết phục chính mình. Đó là Kim Bảo Bối còn quá trẻ, điện thao không thể trêu chọc cô ấy. Đúng vậy, cho nên anh lấy tư cách là anh trai để khuyên bảo điện thao phải bảo vệ người sắp trở thành học sinh của anh là Kim Bảo Bối. Khi anh hồi phục tinh thần thì thấy Kim Bảo Bối đang vui vẻ khoác cánh tay của anh đi dạo phố. Trần Mịch Vũ cảm thấy bộ ngực trò mã đầy đặn của thiếu nữ gián vào cánh tay của anh, gương mặt của anh nóng lên, nhịp tim nhảy nhanh vài độ, vội vàng đẩy Kim Bảo Bối ra. Kim bảo vối, chú tâm thưởng thức quan cảnh ở trong thành phố. Không kịp phản ứng, bị anh đề ngược ra vài bước. Đứng không vững, giày cao gót không có trong tâm. Cô suýt chút nữa lăn xuống dòng đường xe cổ đông nghị. Tân Bích Vũ hoàng sợ, vội vàng sông lên phía trước kéo cô vào trong ngực. Thật là xin lỗi em, em có sao không? Tân Bích Vũ vẫn chưa tỉnh, lúc đó trái tim anh suýt nữa thì ngừng đập. Anh ôm chặt lấy Kim bảo vối, vối nhẹ nhàng an uổi người trong ngực, xác định cô thật sự đã bình an vô sự. Anh biết cô bé còn sợ hãi hơn anh, nhưng anh an ủi cô cũng chính là an ủi chính mình. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy chứ? Tần Bích cũng mắng mình vì mình đáng chết. Tất nhiên Kim Bảo với sợ hãi, suýt chút nữa thì khóc, nhưng mà cái ôm của Tần Bích Vũ thật sự là ấm áp, vô cùng chắc chắn, thậm chí anh còn quên mặc cơm thả cô ra. Không biết đây có tính là chết dưới cơm mẫu đơn hay không nữa. Hai, nhưng mà dường như cô đã nghĩ quá xa rồi. Cô biết Tần Bích Vũ cũng cần Trương Không kém cô, bởi vì cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập rối loạn của anh, vừa có lực lại thật như vậy, bàn tay đang vỗ người cô còn đang run lên. Kim Bảo Uy muốn nói với anh là cô không có việc gì, nhưng mà đột nhiên nhớ tới lời nói của Tần Điện Thao. Thật ra, muốn bắt anh hai được rất là đơn giản. Anh ấy là một người đàn ông cổ hủ, em phải làm cho anh ấy cảm thấy anh ấy đã phụ em, anh ấy sẽ phụ trách đưa tới em đến cùng. Đây không phải là một cơ hội hay sao? Ít nhất với tính cách của Bích Vũ, anh ấy sẽ không bao giờ quên triệt ngày hôm nay. Nhưng mà anh Bích Vũ cần trông như... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net